thầu tiên chỉ đạo tập hai vương chí và đám người bên cạnh thậm chí hai cái đạo đồng đi theo đạo sĩ mập cũng bị cảnh này dọa cho sợ nghi người thanh vân sơn đạo môn quy củ nghiêm cũng chưa từng xuất hiện chuyện một đạo đồng đánh đệ tử ngoại môn tàn bạo huống chi đệ tử ngoại môn cũng đều tu hành ra linh khí chỉ sợ thể chất yếu nữa cũng không phải là đạo đồng có thể tới gần chỉ cần linh khí chấn động đạo đồng cho dù cường tráng tới đâu Thì cũng bị đánh bay ra Buồn dư cho hình ra Có một hồi lâu Hai đạo đồng này mới phản ứng kịp Cùng kêu lên hết lớn Muốn xông lại cướp người Ai dám Phương hành bỗng nhiên đứng lên Linh phí trong cơ thể chấn động Một đạo uy áp phóng thích ra ngoài Hai đạo đồng thậm chí cảm thấy lá gan rùn lên Ngây người tại chỗ Sợ hãi rụt rè không dám tiến lên Vương khí, Quỷ trao cổ tiêu tàn nhăng Các người đem hai người này trói lại cho ta Chuột tình, chân vòng kiềm, hai người các người, chạy thích dược ti giam tố cáo, bảo chúng ta bắt được ba người ban ngày tới linh điền trộm thuốc. Phương hành lạnh đùng phân phó, đồng thời từ bên cạnh linh điền, giật một cây linh dược, bất kể là gì, trực tiếp nhất vào trong người của đạo sĩ mập. Như vậy, không ổn sao? Vâng trí và đám người sợ nâm nấp trong bụng, trần chờ không dám nhúc nhích. Sợ cái gì? Mấy tên này một đã không phải người của dược ti giam hay là không phải phục lệnh dược tỷ đam, dám liền dỗ võ dùng oai chạy đến địa bàn của dược tỷ đam, ta cũng không tin trong lòng người của dược tỷ đam, không thấy khó chịu. đúng rồi, còn nữa, trật tinh, không phải người có một cây trăm cài sao? chính là cùng vị hôn thê trong nhà của ngươi đứng hồn đấy, lấy ra đây, nhét vào trong người của hắn đi. bảo hắn mang theo hai người chạy theo chỗ chúng ta liền đến đòi cái cây linh dược. chúng ta không dám cho, thì bọn họ liền cướp đoạt, còn gan đến đòi hối lộ nữa. ta tốt. Cái châm của ta có thể cầm về không? Chúng đạo đồng bị phương hành giải thích Hiểu rõ ràng Người tìm sợi dây Thì đi tìm sợi dây Lấy châm cài thì đi lấy châm cài Chạy nhanh nhất là chân vòng kiềng Đã chuẩn bị đi dược tì giam để cáo trọng Chậm, chậm đã Mọi người quay đầu lại Mở miệng dĩ nhiên là đạo sĩ mập Bị đánh cho sưng mặt mũi Phương hành đó một hồi Hắn cũng nghe thấy rồi Mới đầu còn xem thường Lại nghĩ càng tập thức tìm lãi đúng vậy chính mình dù sao cũng phải là người của dược ti giam tới nơi này vốn chính là danh không tránh ngôn không thuận tên khốn kiếp này vu cho mình đoạt linh dược của người khác còn không tin tưởng dù sao thanh vân sơn đạo môn quy củ sẩm nghiêm còn thực không dám ngoài sáng đi đoạt linh dược đây chính là đạo môn công hữu từ nguyên cũng là nghiêm lệnh nhưng mà vạn nhất những người bên dược ti giam thực cho là mình tới đây đòi hối lộ chính mình sẽ cực kỳ không ổn thượng cấp hưởng thụ hạ cấp hiếu kính chính là thiên kinh địa nghĩa, không thể vi phạm. Hơn nữa, tao dù thực sự đem chuyện này nói rõ ràng, nhưng mình bị một cái đạo đồng 10 tuổi đánh lấy mặt đầy máu, còn làm cho người ta chó như là heo mập đưa đến dược ty tam xử lý, thành danh cả đời này cũng sẽ bị phá hủy. Ngay cả sư huynh thông lĩnh tạp đi gian, nhà mình thì cũng có cảm giác mất mặt, đoán chừng sẽ là hận chính mình. Tuyệt đối không thể để chuyện này làm lớn lên. Đạo nhân mập thực ra nắm được cơ hồ của phương hành. Là trong thời gian làm nhiệm vụ đi săn thú Định uy hiếp Phương Hành Chính hắn là cho Phương Hành không dám đem chuyện này làm lớn Nhưng mà ai biết cái tiểu tử này Hoàn toàn đã không biết sợ là gì cả Không chỉ trực tiếp đem mình đánh Còn lại gan lớn vù hãm chính mình Đạo môn có linh dược như là sinh mạng Nói nhổ, liền lập tức nhổ ra Tiểu tử này quá là mãnh liệt Không dễ ăn hiếp Không có cách nào, cúi đầu sao Đạo nhân mà vào trong nháy mắt Nghĩ thông suốt chuyện này Liền vội vàng kêu liền Hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà Mọi người đùa vui thôi chứ có kinh động các sư huynh dược kỳ giảm nữa Tiểu từ, người đem ta xuống Chúng ta có lời gì thì cùng nói Nghe đạo nhân mập nói Chúng đạo đồng cũng hai mắt nhìn nhau Hiện như đã cảm thấy đầy bất ngờ Chỉ có phương hành lạnh đùng cười một tiếng Đã sớm đoán được kết quả này Hắn vừa rồi nói những lời đó Nếu nói là nói cho vương trí bọn người Còn không bằng nói là nói cho đạo sĩ mập nghe Ai? trư sư huynh đều được do tiểu đệ. không biết người là đang đùa đấy. hạ thủ đã quá nặng rồi. phương hành đột nhiên đổi gương mặt, cười hì hì đem đạo nhân mập đỡ dậy, còn ân cần phủi bụi trên người hắn. lão tử họ dư không phải họ chứ. đạo nhân mập ngồi dậy, giật mình, chính mình mặc dù bị đánh không ít quyền cước, nhưng cũng không bị nội thương, còn có thể động thủ. hắn vừa rồi chủ yếu là bị phương hành đánh yến, mới không kịp ra tay. nếu từng muốn động thủ, chưa chắc hắn đã sợ bất quá, cũng ngày khi vừa mới nổi ý nghĩ này, đột nhiên hoa mắt một cái. Một thanh dao găm sáng loáng, kề ngay ở bên cổ, xúc cảm sắc lạnh nhất thời, để cho đạo sĩ Mập thanh tỉnh mấy phần. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoạt nhìn tròn tròn dễ mến của phương hành, kề sát vào đạo sĩ Mập, thấp giọng nói: Heo Mập chết tiệt, đừng tưởng trong người thể diện còn không biết xấu hổ, tiểu ra không sợ trời không sợ đất, làm lớn chuyện, sẽ mai chịu thiệt thoại. Tiểu vương bát đàn này, là người điên sắc đạo sĩ mập trong lòng cảm thấy kinh hãi, tâm tư động thủ lần nữa liền lập tức tàn biến. xem như ngươi lợi hại, lần này đạo gia nhận thua, thiên trường địa kiều, hãy đợi <cười> đi. thật muốn chờ xem, xem ai đẹp mặt hơn ai, cũng là nhờ thích được ngươi, tiểu gia mới biết được mình có thể trở thành đệ tử ngoạn môn. phương hành cười lạnh, ánh mắt không khỏi để cho đạo sĩ mập trong lòng cả kinh. hắn chợt nhớ thấy chính mình buông thả linh khí lại bị phương hành đánh tan ánh mắt lập tức liền thay đổi người cũng tu ra linh khí không sai cũng không có gì khó khăn ta còn muốn thỉnh giáo người cơ trình độ làm sao được gọi là linh động tầng 1 đạo sĩ mập thống khổ nhắm ánh mắt lại nói thôi thôi làm sao chọc tới tiểu sát đinh như ngươi vậy nói cho ngươi biết đi kinh mạch thích ứng linh khí tồn tại hơn nữa có thể làm cho linh khí không trở ngại vận chuyển một vòng Chính là Linh Động Tầng 1 Mẹ nó Phương Hành có cảm giác bất ngờ Hắn còn tưởng rằng là tiêu chuẩn gì chứ Thì ra chính mình một tháng trước nó đạt tới Đây cũng là vì Phương Hành không có kinh nghiệm Thật ra đạo môn tu vi Khó khăn là nhập môn cùng hậu kỳ Tiền kỳ tu hành cũng không khó Nói như vậy Trong cơ thể sau khi có linh khí Còn dư lại cũng là dùng để cho kinh mạch của mình Thích ứng linh khí tồn tại mà thôi Có thể nói đạt thành Linh Động Tầng 1 Chính là Thuận Lý Thành Trương cho nên rất nhiều đạo đồng sau khi tu ra linh khí liền trực tiếp đi đạo môn báo cáo. Bởi vì được chứng kiến thực lực kinh khủng của đạo môn đệ tử, cho nên phương hành đem đạo môn tu luyện nghĩ đến mức quá kinh khủng. Âm dương thần ma dám có thể dám pháp quyết, dám linh bảo, dám tu vi người khác, lại không thể dám chứng mình. Đây là chỗ bất đắc dĩ của phương hành. Lấy bồn nước đếm cho ta rửa mặt. Đạo sĩ mập thấp giọng nói, mắt hừng sắp không mở ra được nữa. Phương hành lúc này mới phản ứng kịp Vội vàng đứng lên Hướng vương trí còn ngư ngác đứng tại nguyên chỗ đá một cước Nói Nói người đó Làm sao một chút nhãn lực cũng không có Màu mức nước rửa mặt cho trư thư huynh Còn có người đó Tiểu tản nhăn Người đứng ngu ra đó làm gì Đem thịt mang lên Lại đem vài hũ rượu ngon dưới rừng của vương trí lấy ra đây Hôm nay Ta muốn cùng với trư thư huynh đần cốc tâm sự Ta họ dư Không phải họ trư Đạo sĩ mập hết lớn nói Một đám đạo đồng phẳng phất lúc này mới tỉnh ra, mộc mộc góc góc, đi theo như là phân phó của hắn đi làm việc. Vương Chí đem nước đưa tới, mới bỗng nhiên phản ứng. Làm sao người biết dưới giường ta, cất khấu bốn bình rượu ngon? Phương Hành liếc hắn một cái nói. Chỉ còn ba hũ. Trong lòng có chút kinh bị hắn, không biết giấu giếm gì cả, ai lại đem thứ tốt giấu ở dưới giường chứ? Vương Chí kêu lên một tiếng chạy đi xem rượu của mình. đạo sĩ mập rửa mặt, đã nghĩ mò mò rời khỏi nơi như ác mộng này. phương hành cũng đã nâng cốc bày thịt xong xuôi, đầy nhiệt tình mời đạo sĩ mập ở lại uống rượu. đạo sĩ mập cơ hồ là bị cưỡng ép lôi kéo ngồi xuống, hắn vốn chính là tham ăn, vừa nhìn thấy thịt thỏ nướng vàng, cộng thêm ba hú tiểu thủy mùi thơm xông vào mũi, nhất thời không muốn đứng dậy nữa. hơn nữa, hắn cũng suy nghĩ rõ ràng rồi, tiểu vương bắt đàn gọi là phương hành này. Căn bản là quái thai. Lúc này mới làm đạo đồng mấy ngày. Đã đem đạo đồng ở nơi đây thu làm tiểu đệ hết rồi. Phải biết rằng mấy đạo đồng này đều lớn hơn hắn. Hơn nữa người này đã có tu ra linh khí. Hướng đạo buôn báo lên. Thân phận cũng giống như mình rồi. Thực sự không cần thiết phải gây ra thù trúc oán làm gì cả. thủ đoạn tàn nhẫn. Còn to gan hướng bật. Đối thủ như vậy thật không ai muốn có. Mang ý nghĩ như vậy. Đạo sĩ bập mượn chuyện ăn uống. Sắc mặt cũng không khó nhìn như vậy nữa rồi. Một vò uống sạch Hắn đã đầy mặt hồng quang, cùng với phương hành, cầu kiên đáp bối, thoạt nhìn cũng huynh đệ ruột thịt, không có gì khác biệt. Về phần cây linh dược bị phương hành giật xuống để gài tăng vật, lúc này lại được trồng về trong đất, có sống hay không thì liền xem may mắn. Dù sao linh dược thi thoảng chết theo một hai cây thì cũng không phải là chuyện quá kỳ quái, chỉ cần số lượng không ít là được. Cùng với đạo sĩ Mộc uống một vò rượu, phương hành đã đem chuyện mình muốn biết hỏi thăm, không sai biệt lắm, ánh mắt sáng người như là có điều suy nghĩ gì đó nói như vậy chỉ cần ta gõ vàng cái chuông bên cạnh linh điền kia là có thể trở thành đệ tử ngoại môn đạo sĩ mập lớn tiếng nói không sai huynh đệ ngươi ngày mai phải đi gõ cái chuông đấy sư huynh sẽ chờ ăn mừng ngươi tấn chức thành vân tông linh điền vạn mẫu đạo đồng một vạn nhiều người dĩ nhiên là rất dễ dàng xuất hiện thiên tài mặc dù thanh vân tông Chuyển cho đám tiểu đạo đồng tháp quýt Chỉ có thành vận đoán khí tiền đơn giản nhất Mà những trì điểm cùng với trợ giúp tu hành Lại một chút cũng không có Nhưng bên trong hơn vạn đạo đồng Cũng hàng năm sẽ hiện ra một hai người nổi bật Bằng tự thân ngộ tính tu già linh khí Tại trong mắt các đạo đồng khác Người như vậy không có chỗ nào Không phải là kinh diễm tuyệt luân thiên chi kêu tử Mấy đứa Ta đi đây Thì thoảng sẽ trở lại chơi đùa Ăn uống rượu thịt Một sáng sớm Phương Hành đem đồ đạc của mình thu thập, bọc làm một cái túi vác tại trên lưng, hướng chúng đạo đồng từ giã. Trong gió sớm, Vương Chí, Tiểu Tản Nhan, Quỷ Treo Cổ, Chuột Tinh, Quỷ chết Đói, năm tiểu đạo đồng đứng ở trước nhà gỗ để đưa tiễn. Sắc mặt của bọn họ vừa kính đề lại vừa hâm mộ, làm sao cũng không ngờ tới, tiểu tử hung ác bá đạo này ở trong thời gian ngắn 3 tháng đã tu thành linh khí, sắp một bước lên trời, trở thành đệ tử ngoại môn Mặc dù bình thời ngày ấy Thấy Phương Hành cố gắng tu luyện Nhưng bọn hắn cũng chỉ cho rằng đó là bệnh trung Khi mới vừa bước vào thanh vân tông Từng đạo đồng tiến vào thanh vân tông Một năm thậm chí là hai năm đầu tiên Cũng đều sẽ liều mạng tu luyện Hy vọng bước vào tiên đạo Một bước đến trời Nhưng theo thời gian trôi đi Sẽ là từ từ từ bỏ Nhận rõ tư chất của mình Bắt đầu an tâm là một người bình thường Mà bình thời Phương Hành giữ mồm giữ miệng Cho đến hôm qua Nói từng bị đi gõ vang thương thanh tâm Người khác mới biết hắn là đã tù ra linh ký Phương Lão Đại ngươi thực sự không phải là người bình thường mà Lần này đi vào ngoại môn Một bước lên trời Hy vọng hãy nhớ tôi đám huynh đệ chúng ta đấy Vương Chí thành khẩn nói Vành mắt tự như là hơi hồi Tiểu tàn nhang thì trực tiếp khóc thút thít Phương Hành một cước đạp tới Cười mắng Hừ, Giống y như đàn bà Khóc cái gì mà khóc Lão tôi là thân cấp Cũng đâu phải là đi chết đâu Mấy cái thằng khốn các ngươi Đều đang bí pháp hôm qua ta nói cho các người nhớ kỹ vào đấy Đây chính là bí mật bất truyền lão tử Tân tân khổ khổ nghiên cứu xa Chỉ cần các người theo đó mà tu luyện Khẳng định có thể tu thành liên khí Đến lúc đó vào ngoại môn Lão tử sẽ bảo kê cho các người Cái biện pháp kia Thật sự Thật sự đã quỷ dị Bất quá chúng ta đã nhớ rồi Chúng đạo đồng cũng ngợ ngùng cười nói Đối với phương pháp phương hành nói cho bọn hắn thì có chút xem thường. Phương Hành cười cười cũng không nói gì cả. Hắn đã đem biện pháp nói cho bọn họ biết những người này có tin hay không, vậy thì tùy bọn hắn. Được rồi, mấy đứa ta đi đây, không tiễn. Phương Hành khoát khoát tay, xoay người dọc theo đường hẹp quanh co hướng sâu trong núi xanh đi tới. Cung tiễn Phương Lão Đại, kiến trúc Phương Lão Đại tiến trình như gấm, một bước lên mây. Tiếng chúc mừng của đám tiểu đạo đồng sau lưng truyền tới mọi người lộ ra vẻ tình cảm thâm hậu không đỡ rời xa. bất quá khi phương hành đi xa không có bóng dáng, một đám đậu đồng đột nhiên đứng thẳng dậy, đặc mi thử nhãn, đem nước mắt ở trên mặt lau sạch, thở dài và thở ngắn, nói: trời xanh có mắt, trời xanh có mắt mà cuối cùng cũng đem cái tên tử ma đầu này đi rồi. đúng đúng đúng đúng, trong khoảng thời gian hắn ở chỗ này, ta ngay cả buổi tối ngủ cũng không dám ngủ quá say. cuộc sống cuối cuộc đã trở về bình thường. Cảm tạ ông trời Theo đường hẹp quanh co Ra khỏi linh điển Sẽ có thể tiến vào phụ cận của thanh vân tông đạo môn Ở cửa sau Từ nơi này Cũng có thể nhìn thấy diện mạo chân thực của thanh vân tông Thực sự là tiên vân lượn nở Kỳ phong biến hóa Từng mảnh đạo quan phong cách cổ xưa Thanh u thấp thoáng ở trong sơn cốc Chẳng biết lúc nào một mảnh gió mát thổi tới Vén lên một mảnh sơn vụ Có thể phát hiện ra một gian tu hành động phù Tựa như là tiên cảnh Linh Đền chỉ chạy tới dưới chân núi xanh Ở dưới một gốc cổ tùng Có một thạch đài dùng đá xanh vây thành. Đi lên thạch đài Liền có một cái chuông đồng màu xanh Thoạt nhìn năm tháng rất xưa Chuông đồng tựa như là cái thốt Bên cạnh không có dụng cụ gõ chuông Bên cạnh thạch đài còn lập một cái bia Được vác ở trên người một tượng đá Trên tấm bia có đề Thành tầm chuông Bên cạnh chuông có hai câu thơ dòng bay phượng múa Chuông vàng đoạn trần riêng Một bước lên bay xanh chính là chỗ này sao hơn vạn đạo đồng ai có thể tu thành linh khí có thể gõ được vang cái chuông này tấn thức đệ tử ngoại muốn phương hành trong lòng vang lên dọc theo bậc thang đi tới bàn tay khẽ vuốt trước mặt chuông đồng thanh lộ không tiêu chuông đồng lạnh như băng mặt trầm trọng vô cùng phương hành đẩy một chút Thế nhưng không hề chút thành thanh tâm chuông hạ cấp linh khí phạm nhân gõ chuông không vang linh khí đụng vào thanh âm truyền tới mười dặm Tập trung tinh thần nhìn lên chuông Âm dương thần ma giám Ở trong đầu vận chuyển Các đặc tính Đều được hiện lên ở trong đầu của phương hành Vậy thì bắt đầu đi Tiếu kiếm mình Đại đạo tập thương mệ của quỷ yên cúc Tới tìm người đây Thành vân tông ta phương hành tới rồi Tiên đạo Lão tử tới đây Phương hành hít ra một hơi Trong cơ thể linh khí dần lên Đột nhiên ở trên chuông võ một cái Ông một tiếng Thân chuông trầm trọng trật rung lên, tiếng chuông trầm muộn vang lên, xa xa tung ra, hù dọa một đám túc đều trên núi. Phương Hành liên tiếp có ba lần, liền ngừng lại, chờ trực đạo buôn tới đón. Thanh tâm chuông vang lên, lại có đạo đồng tu ra linh khí sao? Hả? Cũng không biết là tu chất không tầm thường, hay là một phế vật đây? Núi xanh thấp toán, không ít người bị quên nhỡ mộng đẹp, có người chú ý, có người chăm trọng, có người thì lật người ngủ tiếp chỉ vừa không tới 10 tức, phía trước sơn môn đã có một đạo thanh ảnh nhanh như tia chớp lướt tới, chính là một thanh niên nam tử da mặt trắng nõn, vóc người thon gầy, mặc trên người một bộ đạo bào màu xanh, trên đầu ôm một châm cài chặt búi tóc, thoạt nhìn cũng khô giật xuất thần, chẳng qua là trên mặt không thần thái, tự như là người chết. Hắn đi tới trước mặt, ánh mắt đào qua trên người phương hành, phảng phất có lãnh điện đánh tới, trầm giọng hỏi: người là người gõ thanh tâm tu, tên họ là gì?" Sư huynh hữu lễ, sư đệ phương hành đạo đồng ở bính tam hào bái kín sư huynh. Phương hành tự nhiên sẽ không tỏ thái độ lúc này, cùng kính hành lễ với người trước mặt, lộ ra vẻ vô cùng quy củ. Bất quá lúc hành lễ cũng cẩn thận đánh giá người này một cái, lại thấy hắn có tu vi dinh động tầng 4, thực lực không kém. Tốt, người đi theo ta. Người thanh niên gật đầu, nắm lấy cánh tay của phương hành, sau đó tự nhiên tiều chớp lao lên trên núi. Phương Hán chỉ cảm thấy dưới chân tinh gió, bên tai tiếng gió vù vù rung động, kình phong cạo làm sao mặt quán đau nhức, mắt cũng không mở ra được. Trong lòng nhất thời thầm mắng cái tên mặt người chết này, đây là ở trước mặt mình khoe khoang bản lãnh sao? Lão tử uổng công vấn an. Bất quá liền nghĩ tới, mình cũng đần rồi, làm sao không vận chuyển linh khí để chống đỡ chứ? Tâm niệm vừa động, linh khí vận chuyển, lập tức dễ chịu hơn rất nhiều mắt vừa mở ra nhìn lại thấy chính mình hướng một ngọn núi bầy tới thanh vân tông có vô số ngọn núi có bảy ngọn núi cao nhất chia ra đứng ở núi xanh nhìn như là lộn xộn nhưng kỳ thực là ngầm theo ý trời định trụ linh mạch là bảy đại phong chủ của thành vân tông lúc này thanh niên đạo sĩ mang theo chính mình đi tới một tòa trong đó cao trưởng lão người đã màng tới thanh niên đạo sĩ đem phương hành đến ở trước một tòa lầu cát bên sườn núi, cung kính vào bên trong bẩm báo. để hắn vào đi. trong lầu các truyền ra một thanh âm giả nua. thanh niên đạo sĩ nghe vậy liền đặt trên lưng của phương hành đầy một cái, lập tức ngã vào trong. còn mẹ nó, dám để lão tử. phương hành theo bản năng đã muốn chửi ầm lên, nhưng mà còn chưa mở miệng, bỗng nhiên cảm giác mình bị một ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào. ngươi làm sao tu ra linh khí? Thanh âm già nuôi lần nữa vàng lên, thanh âm trầm buồn túc mục, tựa như là có âm ba gõ vào ghế của Phương Hành. Phương Hành quay đầu nhìn lại, đây là một lão đạo sĩ, mặt như là vỏ quất, tóc màu xám trắng, tròn tại hai bên, nắng sớm từ góc ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu một nửa mặt hắn sáng ngời. Một nửa khác che trong bóng tối, bất quá một đôi mắt, nhưng đều đồng dạng sáng người ánh mắt sắc bén ra vào bên người của Phương Hành, tựa hộ bí mật gì cũng có thể xuyên thủng. Làm cho người ta sợ Không dám có phần nửa nói dối Thế mà không nhìn ra tu vi quán Phương hành đánh bảo đánh giá lão nhân này một cái Lại không nghĩ rằng Âm dung thần ma giám Cũng không thể nhìn ra tu vi quán Âm dung thần ma giám Sau khi tiến vào thân thể của mình Mỗi giám bảo vật một lần Hoặc là nhìn tu vi một người Cũng cần tiêu hao một chút linh khí của Phương hành Dám định thứ gì linh khí càng cao Thì tiêu hao linh khí bản thân cũng càng nhiều Lúc này không cách nào có thể khám phá tu vi của lão đạo này Chỉ có thể nói rõ Linh khí của Phương Hành Còn chưa đủ để thôi động âm dương thần ma giám Nhìn ra tu vi quán Đại tử Đại tử ăn hóa tinh thảo Phương Hành trong đầu cấp thúc vận chuyển Quyết định nói ra thực thì tốt hơn Liền giả trang làm bộ dạng sợ hãi khủng hoảng à, Lại là một lấy hóa tinh thảo mưu lợi. Thôi đi Có thể phát hiện diệu dụng của hóa tinh thảo cũng là vận số của ngươi liền để ngươi tấn thần làm thanh vân đệ tử ngoại môn cái lệnh bài này đưa cho ngươi chính là tính vật ngươi thân là thanh vân tông đệ tử sau đó mang lệnh bài này hướng thanh mộc điện đi tự sẽ có người vì ngươi ăn bài chỗ tu hành ban thưởng thanh vân tông đạo bảo pháp khí cùng với pháp quyết tu luyện lão già tự như có chút thất vọng hỏi rõ tên của phương hành liền lấy một giọt máu tươi quán xát nhập vào bên trong một khối thẻ gỗ màu đen, tiện tay ném cho hắn, sau đó đuổi hắn đi. Như vậy là xong rồi. Phương Hành đứng ngoài lầu cát có chút ngây người, không ngờ là đơn giản như vậy. Chẳng lẽ nói phát hiện diệu dụng của hóa tinh thảo vô cùng nhiều? Phương Hành có chút ngơ ngác, đem một bài tới nhìn một chút, lại thấy ở trên khắc rõ một chữ đình. Bất kể thế nào, chữ đình khẳng định không phải là một cấp bậc tốt. Ngay cả Linh Điền Thì chức đình cũng là nơi kém cỏi nhất Phương Hành lại hiểu dậu dụng của hóa tinh thảo Mặc dù đạo đồng bình thường không biết Nhưng các trường lão đạo môn tiềm tu đạo pháp Tình nghiên cứu dược lý Há lại không biết được sao Chỉ bất quá, Đạo môn tu hành vốn coi trọng tư chất Thành Vân Tông lại là nơi coi trọng tư chất như vua Vì vậy bọn họ Dù có biện pháp để cho một người không cách nào tu hành ra linh khí Thì cũng không đi làm như vậy Dù sao người như vậy tư chất quá kém, cho dù miễn cưỡng bước đến con đường tu hành thì cũng không có tiền đồ. Bất quá đạo môn cũng coi trọng duyên pháp của mấy ngộ tính, vì vậy đạo đồng thông qua hóa tinh thảo mà tu hành ra. Mặc dù tư chất rất bình thường và kém cỏi, nhưng thanh vân tông cũng sẽ toán một cái thân phận đệ tử ngoại môn. Về phần tương lai thành tựu thế nào thì liền xem tạo hóa nữa. Đem một bài của ngươi ra đây cho ta xem. Một thanh âm lạnh lùng như là băng văm lên Lại là xu huynh mặt như người chết kìa Lại vẫn một mực chờ ngoài lầu cáp Phương Hành muốn đem một bài đưa tới Nhưng hắn khẽ vẫy tay Một đạo lực lượng vô hình dẫn dắt Một bài trên tay của Phương Hành đã rời khỏi tay Hướng hắn bay đi Xu huynh mặt như người chết này Nhận đến một bài đánh giá một cái Trên mặt nhất thời lộ ra một tia khinh miệt Đinh đẳng tư chất <cười> Lại là một phế vật đem một bài ném còn Phương Hành không kiên nhẫn nói: Tự ngươi đi thanh một các đi, ta còn có việc không đi cùng ngươi. Vừa nói, vừa chỉ phương hướng thanh một các cho Phương Hành, sau đó xoay người rời đi. Phương Hành trong bộ cảm tức, trùi ẩm lên, nghĩ thầm người tu hành đều là tính tình đáng ghét như vậy sao? Rất rõ ràng, tên vật người chết này thực ra còn có chức trách mang theo đệ tử tấn thăng đi thanh một các để nhận lấy vật phẩm, bất quá. Hắn vừa nhìn phương hành tu thành tư chất cấp bậc kém cỏi Thì cũng lười không thèm để ý tới hắn Ngay cả bộ dáng cũng không thèm giả bộ nữa Nhớ kỹ người rồi Sớm bọn gì thì cũng để cho người nếm thù thủ đoạn của ta Phương hành tức giận bất bình xuống núi Nghĩ chính mình đi thanh bộ các Lại không biết đường Đạo môn này toàn là kỳ phong quái cốc Đạo quan sàn sát Có chút ít tróng váng đầu Tên mặt người chết kia Chẳng qua là dùng ngón tay chỉ phương hướng Chính mình đã biết thanh một các ở đâu à phương sư đệ khi trước trên đường nhỏ bỗng nhiên có một cái đầu heo chạy tới từ phương xa trông thấy phương hành đã hù vàng đầu heo này chính là đạo nhân mập thì ra hôm qua hắn đã muốn đáp ứng muốn đi bên cạnh thanh tâm chuông chờ phương hành làm người dẫn đường cho hắn nhưng không ngờ đêm qua uống quá nhiều đã trực tiếp quên mất chuyện này cho đến khi thanh tâm chuông vang lên hắn mới tỉnh dậy lúc này mới vội vàng rời giường tới đây chuẩn bị tất thanh mộc các chờ hắn và mới đi được nửa đường. Thì vừa vặn gặp Phương Hành, vừa đi vừa mắng. Hai người đối mặt. Đạo nhân vật cảm thấy có chút đúng túng. Mặc dù hôm qua hai người đã xưng huynh gọi đệ, nâng cốc hân hoàn. Nhưng lúc đó do uống rượu quá nhiều. Hôm nay hắn mặc dù cũng muốn giao hảo cùng với Phương Hành, bất quá trong lòng lại cảm thấy ngượng ngùng làm thế. Ai, chưa sư huynh của ta, trời ngươi đã lâu, làm sao bây giờ mới tới vậy? Phương Hành vừa liếc mắt, đã hiểu tâm tư của đạo nhân vật cười mặt tươi cười đón tới. À, đạo họ dư, không phải họ trừ, thật là ngại quá để cho sư đại trưởng lâu rồi. Đạo nhân vật thế phương hành nhiệt tình như vậy, ngăn cản ngăn cách ở trong lòng cũng nhất thời tiêu trừ. Vẻ mặt tươi cười đi lên. Phương sư phụ vì sao lại chỉ có một mình, không có một sư huynh nào dẫn đường hay sao? À, có một sư huynh mặt như là người chết dẫn đường, bất quá hắn bị tiêu chảy rồi, chạy vào nhà sĩ rồi, ta không kịp đợi, chuẩn bị tự mình đi tới ha, người tu hành làm sao có thể bị tiêu chảy chưa Ai mà biết được Có thể ruột có vấn đề đấy Phương hành thuận miệng nói bừa Nguyện ruột cái tên mặt người chết kia Tới đây ôm cổ đạo nhân mập Hắn vóc dáng thấp bé Chỉ có thể miễn cưỡng khoác điên bảo vai đạo nhân mập Đây là dưới tình huống đạo nhân mập đã nghiêng thân thể nữa rồi Phương sư đệ Từ chất được bình luận cấp bậc thế nào thế À, ngươi thì sao sư huynh xấu hổ, chỉ là tư chất đình cấp. Hờ, vậy ta cũng không sai biệt đâu. Hai người một cao một thấp, một mập một gầy, vừa hì hì nói chuyện, vừa đi tới Thanh Mộc Các. Đạo nhân bọc vì không vì phương hành tư chất đình cấp mà thay đổi thái độ. Một là bởi vì hắn cũng có tư chất đình cấp, đại ca cũng không cần nói nhị ca. Còn nữa, cũng từ miệng quán, phương hành mới biết được, Thanh Vân Tông môn hạ hơn ngàn đệ tử ngoại môn. Cũng có hơn phân nửa là tư chất đình cấp Những người còn lại có hơn phân nửa là tư chất bính cấp Thì những người còn lại nữa Thì có hơn phân nửa là tư chất ất cấp Còn nhân chính tư chất giáp cấp Cả đạo môn cũng chỉ có thừa thất mấy người Được coi trọng tự như là bảo bối vậy Nghĩ tới điểm này phương hành trong lòng thân bằng chút ít Chính mình nhất định cũng không phải là kém cỏi gì cả Không lâu sau Đã đi tới thanh bầu cát Lại là một tòa lầu cát ba tầng còn thân ấy một loại thanh bộc tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm tạo thành chặt nhìn chất phác tự nhiên nhìn kỹ lại tinh nguyện vô cùng chất phác đại thí, mặt ngoài kiến trúc không có một số vết mút mối mọt nào thậm chí ngay cả cho bụi tựa như cũng không có ở tia sáng mặt trời mới mọc phương đông chiếu rọi mơ hồ có quang hoa lưu chuyển bảo tướng trang thiệp đạo nhân bập của với phương hành vừa nhấc tới gần bên cạnh một các đã có một lão đạo nhân gầy đi tới đạo nhân bập vội vàng lôi kéo phương hành hướng ngắn hành để miệng hô kêu sư huynh, phương hành đánh giá hắn một cái, lại phát hiện mình có thể nhìn ra tu vi quán, chỉ có linh động tầng 4 nhìn dáng dấp, cùng với số tuổi thật sống cao trường lão vừa rồi, nhưng hai người tu vi tranh lệch cực xa. kêu sư huynh nhận lấy một bài của phương hành, đánh giá cũng không nhiều chuyện, cho phương hành an bài một phòng nhỏ ở dưới vân ẩn phong làm nơi tu hành, rồi cho hắn một thân thanh vân tông đạo bào, một quyển sách thanh vân đoán khí thiền, có một viên đá nhỏ trong suốt màu đỏ nghe nói đây chính là linh thạch tu luyện cần sử dụng. Sau đó liền đuổi Phương Hành đi pháp khí các Phương sư đệ, người chưa có xem thử linh thạch này. Chúng ta ngày sau tu hành hoàn toàn dựa vào nó. đệ từ ngoại môn chúng ta đãi ngộ thấp, cứ ba tháng mới được nhận linh thạch một lần, đều coi như là chân bảo đấy. đặt ở hồng trần, mỗi khối cũng giá trị trăm lượng vàng đấy. Đạo nhân mập thấy Phương Hành đập qua đập lại, đánh giá linh thạch ở trong tay, liền mở miệng nói: bà mới có một khối. Đạo môn hẹp hỏi như vậy sao Phương hành có chút bất mãn. Ôi Đây là tài nguyên tu hành 3 ba tháng ban xuống một khối Cũng đã không tệ rồi Đây chính là do chúng ta tư chất thấp đấy Mặc dù cũng là đệ tử ngoại môn Nhưng tư chất đình cấp 3 tháng có thể nhận một khối Tư chất bính cấp 2 tháng là có thể nhận một khối Còn ớt cấp thì 1 tháng một khối Giáp cấp thì chính là 1 tháng có thể nhận 2 khối Đây chính là đại tài chủ <cười> Có đại tài chủ thì tốt Hôm nào đánh cướp của bọn chúng Sư đệ người được cô hôn giáo Đệ tử tôi chất giáp cướp Đều không dễ chọc vào đâu Nếu náo loạn tranh cãi Thì sợ rõ ràng bọn họ gây sự Các trưởng lão cũng nhất định sẽ trừng phạt chúng ta Nếu người muốn kiếm thêm Ta có thể giới thiệu người đến tạp đi giam nhận công việc Chỉ cần chăm chỉ làm việc Cứ 3 tháng thì cũng có thể nhận một khối linh thạch Đây chính là tăng lên gấp đôi <cười> Ta không thích họ làm tiểu đệ Để ta suy nghĩ một chút đi Hai người trò chuyện Đã đến trước pháp khí các Đạo nhân bập chợt nhớ tới một chuyện Thấp giọng nói Phương sư đệ Người tiếp theo sẽ đến pháp khí các Biết điều một chút đem linh thạch giao cho sưu hình thủ các Sau đó giới trì điểm quán Mà chọn pháp khí Phương hành gây ra Liếc mắt nói Nói đùa gì vậy ba tháng mới có một khối linh thạch tại sao phải cho bọn họ Đạo nhân bập giờ khóc giờ cười nói Hay Đây không phải là sui giải người đâu hành văn tông pháp khí các ngoại tông chúng ta đều là đồ cũ các tiền bối đào thải xuống, cũng có hơn phân nửa đã tổn hại. Nếu người hiếu kính thì các du huynh thủ các tự nhiên sẽ chiếm đồ tốt cho ngươi, nhưng nếu người không hiếu kính thì bọn họ hoàn toàn không để ý tới ngươi đâu. Người đâu biết được thứ nào tốt, thứ nào xấu chứ? Đám quỷ lòng dạ hiểm độc này cũng không ít lần đem phi kiếm tổn hại bài táng loạn, chuyên để đó mà lừa gạt người đấy. Vừa nói lấy ra một phù kiếm của mình cho phương ảnh nhìn. Đây ngươi xem đi, ban đầu ta thiếu kiếu kính Kết quả là nghe bọn hắn suy dục lấy cái kiếm phủ này Nghe nói có thể phóng ra kiếm khí ngang với linh động tầng 4 Lúc ấy ta còn tưởng rằng chúng mình đã nhận được bảo bối cơ sung sướng vô cùng Sau này mới biết được Kiếm phủ này căn bản chỉ là có thể sử dụng một lần Trừ thí nghiệm lần đó Cũng vô dụng rồi Ta đây ném cũng không phải Giữ lại cũng không xong Khóc không giọt nước mắt Hiện tại cũng chỉ có thể giữ bên người Thuần túy làm đồ kỷ niệm thôi nhìn dáng vẻ của người cũng thực là vô dụng khó trách lại chạy tốt chỗ đạo đồng để diễu võ dương oai phương hành trong lòng thầm oán đạo nhân mập ngoài miệng thì lại cười nói đa tạ sư huynh đã chỉ điểm sư đại hiểu rồi đạo nhân mập không đi cùng vào pháp khí các chỉ ở ngoài chờ trực phương hành chứng bình linh ngang tín vào lớn mật Thành vân tông pháp khí các há để cho ngươi thành dỗi sông bờ đột nhiên có một tiếng quát vang lên Làm cho Phương Hành sợ hết hồn Lại thấy từ bên cạnh pháp khí các Ba người bước ra Một người cầm đầu ba mươi mấy tuổi Trên môi hai sợi dâu chuột Gầy teo nho nhỏ Nhìn so với chuột tinh còn giống chuột hơn Mắt tì hí tinh quang bắn ra bốn phía Nhìn phía hắn Phương Hành mới hiểu được Tại sao người ta lại nói mắt nhỏ tụ ánh sáng rồi Người này có thực là tụ ánh sáng rất giỏi Phương Hành lặng lẽ đánh giá một cái Nhìn thấu tu vi của ba người này Tên chuột tinh kia Chính là linh động tầng 3 Còn đã hai người đều là tầng 2 Hắn đã nhìn ba người này đang muốn ra đòn phù đầu mình Trong lòng cười nhẹ Trên mặt lại cùng kính nói Tần tấn đại tử ngoại môn phương hành Thầm môn quy tới nhận lý pháp khí Có cao trưởng lão ban tưởng yêu bài làm chứng Mời ba vị sư huynh xem qua Chuột tinh nhận lấy một bài Ánh mắt đảo qua cười lại nói Thì ra là tần tấn đại tử ngoại môn Người không biết quy củ Lần này tạm thà người tự tiện xông vào pháp khí các bất quá người cứ như vậy mà trắng tay đến nhận pháp quý sao hai mắt nhỏ chợt lén rõ ràng là ám thị đòi lợi lộc rồi sư huynh có ý tứ là phương hành giả bộ ngu không muốn cho dù sao cũng là một khối linh thạch cơ mà người khác cần bọn họ trì điểm mới có thể tránh còi nhận pháp khí hư hao chính mình cũng không sợ âm dương thần ma dám chẳng lẽ để dùng để chơi ư đồ hỗn trứng Giả bộ hồ đồ cái gì chứ Màu đưa Linh Thạch ra đây Nếu không sớm cút ra Một năm từ bên cạnh chuột tinh đổi tận lên Nói thẳng khiền trách Thậm chí ngay cả bề ngoài cũng không cần Trực tiếp đòi Linh Thạch Phương hành sắc mặt nhất thời thay đổi Vốn dĩ hắn mặc dù không đỡ Nhưng nghĩ một phen Vẫn có ý định đem Linh Thạch giao ra Dù sao mình vừa vào sơn môn Không biết nước sâu cạn Còn trần ngoan ngoãn không làm náo động Nhưng hắn hết lần này tới lần khác Là một người thích mềm không thích cứng Nam tử bên cạnh thuật tinh vừa quát mắng như vậy, thì tính tình bộc phát. Lão tử bà thảo có một khối linh thạch, tại sao lại cho con ruồi như các ngươi? Phương hành hết ầm lên, so với thanh âm của nam tử kia còn vang hơn, lại đem ba người này dọa sợ hết thốn. Ngươi, ngươi dám mắng ta? Nam tử bên cạnh chuột tinh ngây ra, lửa giận đột khởi. Bọn họ ở pháp khí cấp, đảm nhiệm chức vụ, vượt xa loại người tạp đi giam. Như là đạo nhân mập có thể sánh bằng Cũng có quan hệ Hoặc là dùng rất nhiều tiền mới có thể chui vào Tay cầm pháp bảo nguyên thạch Muôn hạ đệ tử thế bọn họ Có kẻ nào không dám cùng kính chứ Cũng chính vì thế mới dưỡng thành tính cách ngang ngược như vậy Nhưng chưa từng nghĩ tới Hôm nay Chỉ khiển trách một cái đệ tử mới nhập môn một chút Hắn đã dám chửi ẩm lên Nhất thời tức giận ở trong đồng Nam tử này trực tiếp bước lên một mức Muốn dùng tay tắt bay trên tiểu tử này Phương hành và những cái bộ dáng quán, liền viết đây là muốn động thủ, thân thể vô lui về phía sau, thấp giọng cười nói. Người cứ ép đòi hối lộ không thành, còn muốn cùng với lão tử động thủ sao? Đạo môn có quy củ này không? Nam tử đột nhiên biến sắc, lập tức dừng tay lại. Mặc dù đại tử nhập môn, đầu tuân thủ quy củ, ngầm hiểu đem khối linh thạch này cho bọn hắn, nhưng chuyện này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Tiểu tử trước mắt, số tuổi không lớn, nhưng bộ dáng giả hoạt thật đúng là sợ hắn làm vỡ lở mọi chuyện. ha, làm sao mà vừa gặp bạn đã ở Mỹ vậy? chuyện này cũng không hay. chuột tình cười híp mắt nhìn phương hành, không có hảo ý nói. vị tiểu sư đệ này tuổi tác không lớn, nhưng tính tình rất là cứng rắn đấy. thôi đi, mấy vừa rồi là chúng ta đùa giỡn thôi. người đi vào chọn một pháp khí, ánh mắt nên tin một chút. đa tạ sư huynh. phương hành liền ôm quyền, cũng không để ý tới chuột tinh ám chỉ đi vào bên trong. đi vào vừa nhìn, nhất thời lấy làm kinh ngạc. nơi này sao có thể gọi là pháp khí các? rõ ràng là tiệm tạp hóa mới đúng. từng dãy giá gỗ nhỏ, chia ra đặt phi kiếm, phù bảo, linh khí, những vật này, chợt nhìn quanh, làm cho người ta hoa cả mắt. mỗi một vật thoạt nhìn tự như là cũng có chút bất phàm. phía dưới có dán tên, cùng với chữ nhỏ dễ để giới thiệu. có chỗ căn bản là một đống trên kệ, ngổn ngang phù triệt, phi kiếm. Bảo Bình, thậm chí cái cả La Bàn đều có Thì cũng nhìn không ra tốt xấu Đến nơi này Phương Hành rốt cuộc hiểu được tại sao Mỗi cái đệ tử ngoại môn tân tấn Thì đều cam tâm tình nguyện hối lộ cho mấy người này rồi Bởi vì pháp khí nơi này thực sự là rất nhiều Từ vẻ ngoài nhìn căn bàn Là không biết đâu là tốt, đâu là xấu Càng không rõ tác dụng của nó Nếu cứ như vậy Mơ hồ tùy tiện chọn một vật Khả năng thất thủ là quá lớn Truật tình cùng hai cái sư đệ Thích Phương Hành bộ dáng người gốc nhất thời nở nụ cười lạnh. Bọn họ cũng không phải là chưa tướng gặp, người không chịu giao linh thạch, nhưng những người này không có một người nào không bị họ hãm hại. Pháp khí, tuy nói đều là pháp khí cấp thấp thành Vân Tông các ngoại môn đệ tử khả dụng, nhưng có hai ba ngàn món, trước đó không lâu thành Vân Tông triệu thu đệ tử đã chọn đi một nhóm lớn vật phẩm không sai, hôm nay còn dư lại thì cũng hơn phân nửa là phần phẩm chất thấp kém hoặc là trực tiếp hư hao rồi, không thể nào sử dụng bình thường. Một chút chỗ tốt cũng bị bọn họ giấu đến địa phương rất khó tìm được Bọn họ cũng không tin Tên tiểu tử cãi lời bọn họ này Có thể chọn đến vật gì tốt Hừ Bà cái tên khốn kiếp này muốn chơi lão tử sao Hôm nay sẽ cho các người khai mở nhãn giới. Phương Hành phục hồi tinh thần Trong bụng cười lạnh Từ từ đi thẳng về phía trước Vị tiểu sư đệ này Mỗi đại tử đi vào pháp khí các Đều chỉ có thời gian một nén hương để lựa chọn Ta điểm hương cho người cho Tinh vừa cười hì hì nói một tiếng, nháy mắt để cho nam tử bên cạnh đi chọn một cây hương khô giáo nhất để đốt lên. Nam tử kia hiểu ý, lúc điểm hương còn bẻ xuống một đoạn ngắn rồi mới đốt cắm vào lư hương. Hương khô giáo đốt cả màu, hơn nữa nam tử kia liền liền bè xuống một đoạn. Phương hành ngay cả thời gian một nén hương thì cũng không có, nhiều nhất chỉ có 2 phần 3 thời gian, sợ rằng nhìn cũng nhìn không đến, làm sao có thể lựa chọn. Nếu bình thường đệ tử thích chọn pháp khí cấp ra hối lộ phong hậu, thì mấy đệ tử thù khác này không chỉ trực tiếp quên lãng chuyện điểm hương, còn căn cứ hối lộ của người này đưa lên, mà lên tiếng chỉ điểm. Phi kiếm hạ cấp, chất liệu bách luyện cương, bên trong các một pháp trận, linh khí thấp kém. Chữ vật chỉ hoàn, chất liệu thiên truy kim, không gian một phương. Tự động phi kiếm, bên trong các ba pháp trận, đều đã hư hào phương hành không để ý tách chuột tình đám người này, làm trò mở ấm phối hợp lựa chọn ánh mắt đưa qua đối với phẩm chất cùng với đặc điểm của pháp khí đều hiểu rõ dễ dàng trí cực quả nhiên như đạo nhân mập nói có rất nhiều pháp khí thuật nhìn không thể nhưng cố ý đặt tại nơi bắt mắt chẳng qua là nội bộ pháp trận đã hư hao rồi nếu thực sự chọn bọn đó thì tới tay chính là một đống sắt vụn mà phần lớn pháp khí nội bộ công pháp trận hư hao rồi cũng đã thành sắt vụn bởi vì đối với chút ít pháp khí này mà nói Nội bộ pháp trận thậm chí so với chất liệu của bọn chúng Còn đáng giá hơn hư hao dù căn bản không muốn tìm người chữa trị Dù sao khí sư có thể chữa trị pháp khí Xuất thủ một lần trả giá cũng rất lớn Còn không bằng mua một món khác Chẳng lẽ Chọn một thứ trong mấy món phi kiếm Hoặc là chiều hoàn này Phương Hoành suy tư Hắn đã thấy được vài pháp khí cũng không tệ lắm Bất quá Phương Hoành không vội đi chọn Hắn đang suy nghĩ Chính mình hôm nay chưa có chút tinh lực Cho dù lựa chọn một thanh phi kiếm tốt Chỉ sợ còn chưa đủ để nó bay ra mười trường Nếu dùng để ngăn địch Thì còn không bằng đoàn đao trong tay của mình Cho nên cũng không có nhiều tác dụng Chính mình cần nhất cũng không phải là vũ khí Cũng Cũng không phải là chữ vật kỳ hoàn. Thích hợp với mình Hẳn là chút pháp khí có thể đến giúp mình Chuột tình ba người thích phương hành Đứng ở trước một thanh phi kiếm thượng hạng Bị bọn họ cố ý giấu sau một đống pháp khí Nghỉ chân không đi Nhất thời ở trong lòng có chút khẩn trương sợ tiểu tử này gặp vận may, thực đem thanh phi kiếm kia chọn đi. tiểu sư đệ, thời gian sắp hết rồi đấy ngươi mau chọn đi. nếu là khó quyết định, sư huynh ta đề cử cho ngươi một chút cũng có thể. ngươi nhìn bên này, đều là đồ tốt đấy. tỷ như cái lá cờ này này, linh khí rất vào, có thể phóng ra diệt hỏa. nếu thời điểm ngươi cùng người đối địch, đại kỳ một quyền sẽ có một đạo hỏa long bay ra, tuyệt đối là thứ tốt. Trật tinh miệng lưỡi như là nở hoa sen cô động phương hành muốn để choán trộm một lá cờ mặt ngoài thoạt nhìn rất không tệ bất quá phương hành chỉ nhìn lướt qua liền không để ý lá cờ này quả thực không tệ bên trong ẩn chứa bảy pháp trận có thể nói là hiếm thấy trong pháp khí các này chỉ chắc là bảy pháp trận đều đã hư hao phế không thể phế hơn trong qua có một chút hòa ý còn sót lại mà thôi cho tinh này không có ý tốt nếu mình thực lấy lá cờ này tại chỗ dùng thừa mà nói nhất định quy luật vi phạm nhưng một khi lấy pháp khí các Thì cũng sẽ thi triển không xa được, cùng với đạo nhân mập kiếm phù là không sai biệt lắm. Bất quá ngay lúc này, Phương Hành bỗng nhìn ánh mắt sáng lên, chú ý tới một pháp ký phụ cận hỏa Kỳ. Lại thấy, nó là một mặt nạ quỷ màu xanh, cũng không biết là tài liệu gì đúc thành, phía trên có chút vết đau, ở trên đầu có khuyết khẩu, tựa như là đồ khuế liệu vứt ở trong góc, phía trên đã phù một tầng cho bụi. Thoạt nhìn qua thật là giống như là phế khí trong pháp ký các vậy. Nhưng thời điểm thấy nó, trong lòng của Phương Hành bỗng nhiên hiện lên mấy đạo tin thức Vạn La Quỷ Diện, bên trong có chứa 36 pháp trận. Đây chính nhìn là một pháp khí trùng dày, có 36 pháp trận, hơn nữa pháp trận cơ bản còn rất tốt. Phương Hành kích động một phần, sau đó muốn biết tác dụng của mặt nạ, trong lòng nhất thời hồi hộp. Nhưng Vạn La Quỷ Diện thì dễ nhiên là một cái pháp khí biến hóa, đeo nó lên thì có thể thay đổi vẻ ngoài, thành âm cho tới khí cơ cùng cao thấp của mình trong đó 36 pháp trận, liền đại biểu vạn la quỷ diện có 36 loại biến hóa, có thể biến thành 36 người khác nhau. Đây quả thực là lương khí dùng để giết người cướp của. phương Hành ở trong nh mắt đã quyết định. <cười> Tiểu sư đệ coi trọng cái mặt nạ này sao? Quả thực là tình mắt, mặt nạ này là à, là cửu u quỷ hỏa lôi, lôi đỉnh sát đánh thần diện, đeo lên rồi thì có thể mượn thần ma lực, uy lực là vô cùng đấy. Chuột tinh nở nụ cười, nhìn rằng chấp hắn căn bản cũng không biết tác dụng của cái mặt nạ này là gì, mà ngay cả tên cũng là nói bệnh. ha không tệ không tệ, rất là thích hợp với tiểu sư đệ này. Tiểu sư đệ mang nói lên, đây đúng là uy phong. Hai người khác cũng nở nụ cười, luôn bồm khen hay, để cho phương hành lựa chọn nhanh một chút. Pháp bảo này thực sự tốt như vậy, mấy vị sưu huynh không cả ta sao? Phương hành lật qua lật lại đánh giá mặt nạ trong tay. Bộ dạng rất là khó lựa chọn Làm sao thế Mặt nạ này rất thích hợp với tiểu sư đệ nguy Có nó, tiểu sư đệ tu vi đột nhiên tăng mạnh Sắp tới tu ngoài ngoại môn Thậm chí đột phá chân khí tầng 4 Trở thành đại tử nội môn Chỉ sợ cũng thế là chuyện 1-2 năm tới Chuột tinh cười hì hì nói Không ngừng thúc giục phương hành đem mặt nạ mà nhận lấy Đúng vậy Tiểu sư đệ không bằng mang về dùng mấy ngày rồi hãy nói Thật sự không ổn Cầm tới đây xu hình đổi lại cho người Bên cạnh một người cũng nói như vậy, rắn vẻ hào phóng thân thiện. À, nếu ba vị xuân đã nói như vậy, thì ta chọn nó. Phương Hành cố ý làm bộ do dự, đem mặt nạ cầm lên. Được rồi, ta đây sẽ ghi chắc lại. Chuột tình vô cùng sảng khoái, thật nhanh ở bên trong đống ngọc bài, lấy ra một khối trống không, nhanh chóng ở bên trong đánh vào một đạo thần niệm. Canh từ tháng 5 ngày 11, đệ tử ngoại môn Phương Hành nhận lấy... Một món pháp khí cấp thấp